Cuối cùng thì Vân Trầm Nhã cũng trở lại Các bạn có chờ mong giây phút thư đường gặp lại Vân Trầm Nhã hay không? Hãy cùng anh Xuân nghe tiếp tiểu thuyết Vô sắc công tử của tác giả Thẩm Tiểu Chi Chuyện được phát trên trang web blog com Chương 38 Phía Tây Kinh Hoa Thành có một tòa tử lâu mới khai trương Tòa tử lâu này có ba tầng Cửa chính sát mặt đường vườn vĩ lan hết dạo trái rồi lại dạo phải sau đó dừng lại trước mặt tiền tử lâu xếp quạt lại chỉ chỉ vào ba chữ trên tấm biển tử lâu miệng thì đọc theo vọng quy lâu tên rất hay từ không hạnh và từ đồ tuyết không có phản ứng gì bạch quý xà lại gần tần bót nói lão nô và thiếu gia quả thật là ý tưởng lớn gặp nhau à Đều thấy cái tên này hay như vậy Kỳ này Vân Trầm Nhã dùng tên giả Vân Diệp Vân Đại Thiếu Gia Không những ba người đi theo hắn đều phải đồng loạt đổi lại tên họ Mà tất cả bọn họ đều còn phải Dịch Dung Vì Dịch Dung và Nói Láo đều là thuật dối trá Nửa giả nửa thật mới có thể lừa gạt quần chúng Cho nên tuy đám người Vân Vĩ Lan Dịch Dung Nhưng tướng Mạo không thay đổi gì mấy Vân Trầm Nhã vẫn là một vị công tử nhanh nhẹn tiêu sái Tư Đồ Tuyết vẫn là một vị tiểu mỹ nhân mặt lạnh như cũ Bạch Quý Lão Quan Gia vẫn là một ông lão Tư Không Hạnh vì liên tiếp tỏ thái độ khó chịu với Vân Trầm Nhã Nên khi dịch Dung bị sói trả thù Lòng mày bị vẽ vừa cao vừa thô Vốn Dung Mạo khá dễ coi Nay bị biến thành như hung thần ác sát Còn về tên giả Vân Trầm Nhã đổi lại thành Vân Diệp, Tư Không Hạnh và Tư Đồ Tuyết đổi thành Tư Hạnh, Tư Tuyết. Bạch Quý vẫn giữ nguyên không thay đổi. Bốn người cùng đi chung, quan hệ cũng phải ngụy trang. Khi vào đến Nam Tuấn Quốc, Vân Vị Lan vốn muốn hai hộ vệ giả thành một cặp phu thê. Nhưng tiếc rằng Tư Không Hạnh và Tư Đồ Tuyết, một người là đầu gỗ, một người là khói băng. Đi bên nhau mà 10 ngày cũng không nói được với nhau đến 10 câu Làm sao mà giống một cặp phu thê Thế nên sói bất đắc dĩ quá Hết cách đành phải bảo tư Đồ tuyết phối hợp với mình Giả làm một cặp phu thê Còn tư không hạnh thì được đưa lên làm đại ca Thế cho nên mới có một ngày như hôm nay Vân Diệp đại thiếu gia dẫn theo thiếu phu nhân của hắn Đại cử tử, lão quán gia Cùng nhau đến vọng quy lâu Đầu tháng ba, giờ mùi, ngày xuân, ngoài lâu rộn ràng huyên náo tiếng ngựa xe, tiếng người chào hỏi nhau. Vân trầm nhã bưng lên một chén rượu, ngắm nghía một lát, nhấp một ngụm, hỏi, có biện pháp gì chưa? Lời vừa dứt, động tác của ba người trên bàn đều ngừng lại. Sau một lúc lâu, bạch quý điềm nhiên như không, tiếp tục gấp đồ ăn, nói, Lão nồ nghĩ, cứ tạm ẩn mình nơi này đã, ở đây rất tốt Vân Vĩ Lan cười Nơi dừng chân đã có, còn biện pháp thì sao? Biện pháp mà hắn đang hỏi chính là mục đích lần này hắn đến Nam Tuấn Quốc Nhổ cỏ tận gốc những người có liên quan đến chuyện liên binh phù Từ nay về sau, thần châu Đại Anh Triều Quốc Sẽ không bao giờ bị chuyện binh phù uy hiếp nữa Chẳng qua hai năm trước Vân Vĩ Lan còn có hoàng tộc Nam Tuấn Quốc chống lưng Còn nay Phương Đường Thu Tam Đại Thế Gia đã bị tan rã Muốn tìm lại dương nghiệp của Liên Binh Phù Không thể không sợ đụng chạm đến hoàng gia Nam Tuấn Quốc Cho nên kỳ này làm việc phải vô cùng thận trọng cẩn mật Tư Không Hạnh nói Thuộc Hạ nghĩ việc này không cần phải gấp Cũng không thể gấp Vì để tránh đã đả đảo kênh Xà chi bằng bắt đầu điều tra cẩn thận thăm dò từng chút từng chút một. Từ đầu tiếc hừ một tiếng, nói: mở kim đáy bể muốn thăm dò đến khi nào. Từ không hạnh bị nàng phản bác, nhất thời không biết nói gì, hắn lẳng lặng suy nghĩ, vốn định giải thích tiếp, nhưng vừa ngẩng đầu lên thấy Vân Vị Lan đang hứng thú quan sát phản ứng của hắn, không khỏi ngậm miệng lại, buồn bực vùi đầu xuống uống trà. Vân trầm nhã nghiêm trang xếp quạt lại. gõ gõ trên bàn cười ám muội các người không nên cãi nhà mà tư đồ tuyết sửng sốt tư không hạnh sặc trà bạch quý cả kinh run run thật ra trên đường đến đây vân trầm nhã nhàn rỗi nhàm chán không ngừng tìm thời cơ chọc ghẹo hai vị hộ vệ này nhưng trên thực tế quan hệ giữa hai vị hộ vệ này như là hành lá trộn lẫn với đậu hũ thật sự quá rõ ràng Bạch quý chú ý đến mối quan hệ cộng sự dĩ hòa vi quý Hò khang hai tiếng trực tiếp chuyển đề tài Vậy theo thiếu gia Cũng đừng nghĩ quá xa Đầu tiên là nói về chuyện trước mắt đã Vân trầm nhã xoay người Chậm rãi rót ba chén rượu Xa cách nơi này hơn 2 năm nay Giờ coi như là mới đến đây Chúng ta không quen biết ai cả Nên an bình bất động trước nhưng ăn bình bất động lâu quá cũng sẽ gây ra sự chú ý của người khác tốt nhất là tìm chuyện gì đó để làm. Ừ, chi bằng ba người còn lại nghe thế, ai nấy tập trung tinh thần chăm chú nghe, ai ngờ vân vị lan ngừng lại đưa cho bọn họ mỗi người một chén rượu cười tủm tỉm nói nếm thử xem. Mọi người lộ vẻ nghi ngờ. Nhìn thoáng qua chén rượu, nâng chén lên, nhấp mấy ngụm. Rượu này ngoại trừ tư đồ tuyết, tư không hạnh và bạch quý không hẹn mà cùng nhau nhíu mày. Vần trầm nhã nhướng đuôi lông mày lên, nói xem, tư không hạnh nói, rượu này vị mạnh nhưng mùi thơm ngọt ngào tinh khiết, hương vị rất quen, lý ra Lý ra ở miền Nam không thể uống được loại rượu này Bạch quý kịch một tiếng đặt chén rượu lên bàn kết luận lại Vân rầm nhã gật đầu cười cười Lại ghé mắt nhìn tư đồ tuyết Người thấy sao Hàng mày thanh tú của tư đồ tuyết nhăn lại Cân nhắc một hồi lâu rồi nói Thuộc hạ rất ít uống rượu Nhưng rượu này có chút kỳ quái Đặc biệt là trong vị ngọt ngào Có vị đậm đà ấm áp đặc trưng Nhưng vẫn giữ nguyên được sự tinh khiết Cây nồng của nó Đúng vậy Ánh mắt tư không hạnh chợt động Như giật mình nhớ lại chuyện gì đó hắn nhìn về phía bạch quý Hai năm trước ta theo đại công tử Đinh Bắc Hoang Từng có người chịu đãi chúng ta một loại rượu tự ủ từ vị của loại rượu đó không giống lắm với chén rượu trước mắt này Nhưng vị cây nồng thì giống hệt nhau Đúng rồi Vân trầm nhã gật đầu, cũng nhìn về phía Bạch Quý. Nguyên liệu để ủ rượu này là gì? Bạch Quý tinh thông y thuật, đối với thuật pha trà ủ rượu cũng có chút trình độ. Lão lại nhấp một ngụm, suy tư một hồi rồi nói. Không ngờ rượu ở phía nam lại được ủ từ lúa mì thanh khoa ở phương bắc. Vân Vĩ Lan cười rộ lên, hắn giờ tay ngoắt gã tiểu nhị, thưởng một thỏi bạc, hỏi. Rượu này của các ngươi rất ngon, lai lịch như thế nào?" Gã Tiểu Nhị ước lượng thổi bạc trong tay, đưa lên răng cắn một cái, nhất thời hai mắt lóe sáng hẳn lên. "Hắc <cười> khách vị khách quan này thật là hào phóng, không dám dối gạt ngại Chúng ta ở đây bán rượu trầm đường là loại rượu được xếp hạng nhất ở kinh Hoa Thành này, một tháng tối đa cũng chỉ được 27 vò thôi. Nếu bán hết thật ngại quá à, vậy chỉ còn cách mời ngày tháng sau quay lại ngừng một chút tiểu nhị là nịnh nọt nói tiếp Nhưng rượu quý như thế này người bình thường khó mà mua nổi hôm nay khách quan ngài đến đây trùng hợp uống được quả thật là một duyên phận hiếm thấy lại nói tiếp vân trầm nhã gọi trúng rượu trầm đường cũng đúng là một duyên phận khi vào tử lâu Thấy tiểu nhị bưng mâm thức ăn đi ngang Vô tình hô lên tên loại rượu này Vân Vĩ Lan linh cơ chợt động vuốt thẳng cây quạt trong tay Khỏe miệng tôi cười Vậy rượu này... Tiểu nhị thông minh không đợi hắn dứt lời Đoán tiếp nửa câu sau Vị khách quan này muốn biết rượu này từ đâu đến đây Bạch Quý liếc mắt nhìn Vân Trầm Nhã một cái Lại nhét vào tay tiểu nhị hai ba nén bạc vụng Thật không dám nhớ gạt ngài Vọng nguy lâu chúng ta có hai vị trưởng quỷ Đại trưởng quỷ lo việc kinh doanh tử lâu Nhị trưởng quỷ Tào Tiên Sinh chuyên lo việc cung ứng rượu này Hôm nay khách quan ngài đến vừa đúng lúc Tào Tiên Sinh đang có ở đây Nếu ngài thường không có hắn ở đây Bọn ta cũng không biết đi đâu mà tìm đường hoa tử Cũng không biết là có mua được hay không Nói xong, Tiểu Nhị lại liếc mắt nhìn Vân Trầm Nhã một cái, thức thời nói. Tiểu Nhận đi gọi tạo dưỡng quỷ cho khách quan. Đợi Tiểu Nhị đi rồi, Vân Trầm Nhã mới chậm rãi mở quạt ra, phe phẩy hai mắt cong lên. Một tháng hai mươi bảy vò, một năm ba trăm vò, số lượng này cũng không nhỏ. Tư không hạnh gật đầu. ủ loại rượu này phải cần đến lúa mì thanh khoa của phương Bắc Ở Nam Tuấn Quốc không có loại lúa mì thanh khoa này Tư đồ tuyết sửng sốt Không nhìn được nói Nói một cách khác, người ủ loại rượu này hàng năm đều có cách mua được một số lượng lớn lúa mì thanh khoa Cho nên người ủ rượu này nhất định là đã đi ngang thần châu Anh Triêu Quốc Theo đường sông, có quan hệ mua bán với Cơ châu ở Bắc Hoang hoặc là người của Pháp Quốc Bạch Quý giật mình nói Liên Bình Phù của Nam Tuấn Quốc đã bị hủy Muốn phục hồi Liên Bình Phù Phải mượn thế lực phương Bắc Bởi vậy muốn tìm ra dương nghiệt của Liên Bình Phù Phải bắt tay và manh mối cuộc giao dịch Nam Bắc này Vân Trầm Nhã nở một nụ cười vừa khéo, người ủ rượu này có giao dịch qua lại với Bắc Hoàng Thậm chí là Hoa Học Hắc Quốc Nhìn nhìn rượu trên bàn, bạch quý hít vào một hơi đi mòn gót hại tìm không thấy Đại công tử thật là ảnh minh, ấy thế mà đã tìm ra manh mối từ nguồn gốc loại rượu này Vân vị Lan công môi, không nhất định là manh mối, thử vận may thôi Không bao lâu sau, có một người bước xuống đại sảnh lầu hai Đó là một hán tử khoảng 30 tuổi, bộ dạng tầm thường, trông khá tốt bụng Người này chính là nhị trưởng quỷ của vòng quy đâu Tào Thăng vì tìm được manh mối từ loại rượu trầm đường này vân Vĩ lan đơn giản viện cớ là muốn buôn bán rượu để tìm hiểu cách chưng cất rượu tào thăng nghe nói ý đồ của hắn lập tức cười sang sảng nói hôm trước tao phải mới đặt thêm tiểu chuẩn quỷ bảy vò rượu không ngờ hôm nay đã có mối hội tìm đến người trung thực quả là tốt người trung thực đặt may mắn tiền bạc cuồn cuộn mà đến Vân trầm nhã nghe xong Chị mỉm cười mà không nói gì Tào thăng lại nói tiếp Thật ra cũng không dám giấu gạt gì Vân công tử Rượu này vì nguyên liệu khang hiếm Nên đặc biệt rất quý giá Những tử lâu bình thường sẽ không có mà bán đâu Ta là vì thấy tiểu chuẩn quỷ kia thành thật Là lại... ừ, Cho nên mới đồng ý thu mua Lúc ban đầu cũng rất khó bán Đợi có chút tiếng tâm rồi mới có thu nhập Nếu vần công tử có thể ra giá cao Ta đương nhiên sẽ giới thiệu cho Bạch quý lại nói tiếp Tiền bạc không thành vấn đề Làm phiền tào tiên sinh Tào thăng à một tiếng Tươi cười rạng rỡ Thầy các vị thẳng thắn sản khoái như vậy Được, vừa đúng lúc hôm nay là ngày mùng một Tiểu chuẩn quỹ kia thế nào Cũng sẽ đến vòng nguy lâu này để kết sổ Nếu các vị không bận việc gì Ngồi đây đợi một chút Nàng tính toán kết sổ xong Tà sẽ mời nàng đến giới thiệu với các ngươi Dứt lời, tàu thăng liền chạy đi lo công việc của mình Trên bàn bạch quý kéo tư không hạnh, tư đồ đáng gẫu chuyện tàu lao Bọn họ câu được câu mất vô cùng náo nhiệt Còn vân trầm nhã thì vẫn im lặng hắn để chén rượu ra, bưng lên một chén trà nhỏ Lá trà bập bền chìm nổi trong nước giống như tâm tình của hắn khi đến Nam Tuấn Quốc lần này. Thật ra lần này đến Kinh Hoa Thành ở Nam Tuấn Quốc, hắn cũng có chút tâm tư, muốn đi nhìn xem một lần, xem tiểu nho đầu ngốc kia hiện nay sống ra sao. Nhưng khi càng đến gần Nam Tuấn Quốc, lại càng cảm thấy nhát gan, uể oải. Thấy được nàng rồi thì sao? Lúc trước đã không thể hứa hẹn gì với nàng, chẳng lẽ hiện giờ có thể. Muốn chi giờ đã hơn hai năm trôi qua Như lời Thư Đường nói Nàng chỉ là một cô nương bình thường Cả đời cũng chỉ muốn yên tâm sống một cuộc sống bình thường Năm nay nàng đã hơn hai mươi tuổi Có lẽ đã sớm lập gia đình rồi Vân Trầm Nhã vẫn cười cười Chỗ hắn ngồi rất tốt Dương mắt lên là có thể nhìn thấy toàn cảnh trước tử lâu Nơi ánh mặt trời sáng nhất Tiếng xe ngựa rầm rỉ Rộn ràng, người người vẫn náo nhiệt như xưa Bỗng nhiên một thanh âm đinh đan lọt vào tai hắn rất rõ ràng Vân trầm nhã ngẩn ra, trong lòng rung động ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy tiếng đinh đan kia phát ra từ một chiếc xe ngựa nhỏ Chiếc xe ngựa dừng trước cửa tử lâu, trên xe có một người nhảy xuống Mi mục như họa, đôi mắt sóng sánh, nốt ruồi son đỏ sẫm giữa mi tâm Thư đường trong chiếc áo màu trắng Vẫy dài màu đỏ khom người ôm một vò rượu Tựa như đóa hải đường xinh đẹp Nở rộ dưới ánh nắng mùa xuân Choang một tiếng Tách trà trong tay rơi xuống Nhưng vân trầm nhã dường như không nghe không thấy gì cả Toàn bộ cả thế gian đều mờ nhạt đi Hắn chậm rãi đứng lên hả miệng Kêu lên một tiếng nhỏ đến không thể nghe thấy Tiểu nhà đầu ngốc